các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net ta mới mặc chứ không thì có chết cũng không thèm đụng tới ha ha ha tấm lưới được mình răng lên rồi chờ đợi con cá lớn kia mắc lưới mà thôi hai thầy trò bật cười ngoài trời từng tia nắng chiếu len qua cái mảnh của chiếc xe ngựa tạo thành những đốm sáng li ti